Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đang ngồi ngây ngốc ở đầu giường Lại nhìn thấy vỏ chai rượu ở một bên Một thiên ruồng ngu luôn Cô gái nhỏ này gài cho hắn đều có cái gì không vui sao Làm sao lại khiến cho mình say mềm đến mức như vậy chứ Tình huống vào giờ phút này Cùng với lần đầu tiên hắn nhìn thấy Doãn thần lam là giống nhau Cô say không các gì một con ma men cả Hắn đi lên phía trước ngồi xuống trước mặt cô đỡ lấy bảo vai cô Rồi dịu dàng cất tiếng hỏi Làm sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Doãn thần lam nhịm xuống không nói. Không nói sao? Cô lắc đầu một cái. Có thật là không nói hay không? Cô gật đầu một cái. Là ai chọc giận em không vui sao? Cô lại lắc đầu. Tốt. Vậy anh gọi tất cả mọi người ở bên kia đến hỏi. Xem mai dám kỳ dễ của dâu của anh nhé? Nói xong hắn giả bộn đứng dậy phải đi. Trôi đâu rồi. Em nói là được chứ gì? Doãn thần lam vội vàng kéo tay hắn lại. Không để cho người vô tội chịu phải tai họa. Mộc Thiên Dương ngồi chờ đáp án của vợ mình Em... em rất là hồi hộp Hồi hộp cái gì chứ? Hồn lễ cũng đã kết thúc rồi Mộc Thiên Dương hỏi Thì chính là hồn lễ đã kết thúc mới hồi hộp Bởi vì... bởi vì là... Bởi vì sao? Bởi vì... một câu nói không hết Bất cứ gián nào cô cũng phải nói xong Bởi vì... bởi vì em sợ động phòng Còn mặt cổ cô càng lúc càng trở nên đỏ hơn một Thiên Dương căn bàn không nghĩ tới Sẽ nghe thấy một cái đáp án không giải thích được Nhất thời sừng sốt Chuyện như vậy em không phải lo lắng Nghe nói sau đó hai người Liên tục ba ngày cũng không ra khỏi phòng Mà mươi tháng sau Doãn tẩn Lam đúng giờ sinh hạ một bé trai Là một triêu dương Như vậy là một chuyện xưa đặc sắc Đã có thể kết thúc Vậy là về rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Nhầm thư được chồng tổng tài